còn những viên kim cương lục giác bao quanh tượng trưng cho sự thủy chung mang đậm nét tình yêu luôn sâu đậm cùng nhau yêu thương cùng nhau tâm đầu ý hợp mặc cho năm tháng nặng lệ trôi đi ánh hào quang của chiếc nhận từng khắc nhắc ta tình cảm mãnh liệt vĩnh viễn in sâu trong lòng còn nhận đôi mang tên tín niệm kim cương sáng chói biểu tượng cho tình yêu vĩnh hằng đường nét đơn giản Nhưng nói lên được sự tuyên thể âm thầm của đôi bên Một lòng tin tưởng vào tình yêu Ngay xong Hai mắt ngải tuyết sáng đầy vẻ tò mò Tôi cảm thấy rất thú vị Tôi chọn chiếc duyên định tam sinh Nhưng tôi Tôi muốn lấy một chiếc của nữ giới Vậy Cô nhân viên sững sờ Tất nhiên có thể tôi giúp cô gói lại Không được Tôi muốn cập nhận tín niệm Đầu mi mộ dung kiệt nhăn nhó Cái gì mà tam sinh tam thế? Người phụ nữ này, vĩnh viện đều là của anh. Bất kể có mấy đời mấy kiếp, cũng đều là của anh, của riêng anh thôi. Ngại tuyết nhất mắt chừng, tôi mua nhận, anh chỉ bậy bạ gì. Quay đầu nói, chiếc nhẫn duyên định tam sinh là tôi mua, không phải anh ta mua. Đúng, đúng vậy. Được rồi, được rồi, gói cả hai giúp tôi, tôi mua hết. Mộ dung kiệt nhận lại Mua hết là được chứ gì? Này, tôi chỉ muốn mua một chiếc, anh mua nhiều như vậy làm gì? Tôi không có tiền trả. Ngải Tuyết kêu to, cô làm gì cứ lắm tiền như anh? Mộ Dung Kiệt tức giận nhìn cô, móc chiếc thẻ vàng ra, chậm rãi đi tới quầy thanh toán. Soạt. Ngải Tuyết và Thang Thiệp nhìn hành động của anh không khỏi sững sốt trợn mắt. Giá của hai chiếc nhẫn này không rẻ. Nếu dưới sáu con số không, có thể không đi mua sắm nữa. Kinh thường nhìn anh, đúng là nhà giàu da vẻ. Xoay người nhìn chỗ khác, thấp thoáng thấy xa xa có ánh sáng lấp lánh. Bất giác sinh lòng cảm thán. Thật đẹp, hai mắt bị thu hút bởi sự hào quang ấy. Ngay tức khắc chạy nhanh tới đó. Wow! Mặc dù chiếc nhẫn này kiểu dáng đơn giản, Màu bạc trắng thỉnh thoảng lại hiện lên sự sáng chói tinh tế Mà bên nhận khắc chữ lớp màu lam Xung quanh không khảm thêm thứ đồ gì Nửa bên còn lại khắc chữ ori màu lam Là cực phẩm nha Hai mắt ngại tuyết nhìn như muốn rớt ra ngoài Thang tiệp tò mò đi đến gần Thấy đâu có gì đặc biệt Hết chương 151 Chương 152 nhận kim cương phần 3 tiểu tuyết cậu nhìn gì thế đẹp đẹp quá ngại tuyết trầm trồ khen ngợi cũng không có gì đặc biệt nó còn không đẹp bằng hai chiếc nhẫn kia thang tiệp nhìn cặp nhẫn đang trưng bày giữa sảnh không mấy ưng ý cho lắm mộ dung kiệt và tử hiên đi tới quả thật không tệ giống như có một cỗ ma lực thu hút mọi ánh nhìn Mộ Dung Kiệt nhìn lướt qua Nhất thời sinh lòng yêu thích Ừ, đúng vậy Chính nó đã thu hút tới đấy Ngại tuyết trống cằm Tròn mắt nhìn Bộ dáng đờ đẫn đến ngây người Ngay cả ai nói chuyện với mình cũng không biết thang tiệp và tử hiên mặt chạm mặt Hai miệng một lời mà nói Thế nào lại không nhìn ra Tôi muốn mua cái này ngay tức thì Ngại tuyết vào mẫu dung kiệt cùng quay đầu nhìn nhân viên thất thanh kêu. Nhân viên bán hàng sừng sốt, tiên sinh, tiểu thư, đó là hàng không bán. Nhưng mà nếu hai vị thích nó, có thể đeo thử. Ngại tuyết vừa đeo chiếc nhẫn vào tay vừa nói thầm. Hàng không bán, vậy trưng bày làm gì? Wow, đẹp quá! Đem bàn tay hướng đến ánh đèn. Chiếc nhẫn ở trên tay theo ánh đèn phóng xạ ra ánh sáng, rất sáng chói. Mộ dung kiệp đưa tay đeo nhẫn của mình đặt bên cạnh tay cô. Hai chiếc nhẫn cùng phát ra ánh hào quang quanh ngón áp út, ánh lên khuôn mặt tuyệt mỹ của hai người. Thực chất nhìn cứ như lạc vào cõi thần tiên, đẹp đến hoa mắt, say động lòng người. Trời, ai cho hai người đeo nó lên tay? Cô nhân viên khác vừa thấy, vừa hét lên không thể tưởng. Thế nào, đeo thử không được à, không nghĩ tới thái độ phục vụ nơi đây lại tệ đến vậy. Ngại tuyết thấy sự khoa trương của cô nhân viên, trong lòng có chút khó chịu. Nhìn chứng nhận trên tay mình, quay đầu nhìn chứng nhận còn lại trên tay mộ dung kiệt, cảm thấy không vừa mắt chút nào. Mặc dù rất đẹp, nhưng đeo không đúng người thì cũng bằng thừa. Lập tức, Vương Tay rút chiếc nhẫn ra. Quái, thế nào lại chặt đến tháo không ra? Cô cố gắng dùng sức vẫn không được, hít vào một hơi, mặt ửng đỏ ngượng ngùng, "Này, này, sao lại như thế? Đeo được nhưng cao xuống không được." Ngải Tuyết tức giận vươn tay đến cô nhân viên, "Tiểu thư, chúc mừng cô, thật ra đây là chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu do tự hoàn kim nổi tiếng của Italy tự tay thiết kế." Chỉ khi đôi bên thật lòng yêu nhau mới có thể đeo chiếc nhẫn này Hơn nữa, một khi đeo vào, không bao giờ tháo xuống được Nghe nói, trên toàn thế giới chỉ có một cặp tình nhân định mệnh mới có thể đeo nó lên Chúc mừng tiểu thư, chúng tôi tặng cặp nhẫn này cho hai vị Thật sao? Mộ Dung Kiệt vừa nói, vừa thử tháo ra Thật, thật đến không thể tưởng Nói như vậy Anh và bảo bối của anh là do trời định một đôi. Ô ha ha. Hết chương 152. Chương 153: Sống chết không rời, phần 1. Ngải Tuyết há hốc mồm, lắc lắc đầu cứ như trong mơ, không thể nào, không thể nào, chắc chắn, chắc chắn sẽ có cách thoát nó ra, mấy người suy nghĩ biện pháp xem sao. Thật xin lỗi tiểu thư, chúng tôi không còn cách nào khác. Trừ phi, hai vị không còn yêu đối phương nữa, chiếc nhẫn này sẽ tự nhiên rớt xuống. Cho dù có muốn đeo lại cũng không được. Hơn nữa, còn có người từng nói, người mang được chiếc nhẫn này, chính là tình nhân của nhau cả đời. vĩnh viễn sống chung thủy với đối phương, không ăn ở hai rồng. Cho nên, xảy ra tình huống này, quả thực rất hiếm. Ha ha... Nhân viên rất tò mò nhìn hai người, vô cùng lúng túng vì hành vi quá độ của mình. Phải nói, nếu ai đeo được chiếc nhẫn này thì quả thật rất may mắn, nhưng mà nhìn thế nào cũng không đúng. Ngại tuyết sở khóc sở cười, ngược lại mộ dung kiệt bên cạnh, tâm tình như bay lên trở vì nơi giới thiệu của nhân viên. Có thật không? Là sự thật sao? Hai tay mộ rung kiệt lắc lắc bả vai nhân viên. Giờ phút này, anh chả khác gì đứa trẻ đòi kẹo, trông lòng ngọt ngào lắm. Thang tiệp và tử hiên muốn hoa cả mắt choáng cả đầu. Phúc hát thật, anh kia từ lúc nào lại trở thành như vậy? Đi ra khỏi trung tâm mua sắm, ngải tuyết vẫn còn cảm thấy bay lơ lửng trên không. Miệng vẫn há, mắt vẫn trợn, cố gắng hết sức tháo chức nhận. Muốn cô tin tưởng và tình yêu bất cửu, một lòng chung chính sao? Chó má thật. Tiểu Tuyết ăn nhiều một chút. Từ Hiên tận tình gấp rau vào bát cho ngài Tuyết, trong ánh mắt tràn ngập sự nhu tình. Ừ, ngài Tuyết trì trệ miệng cắn chiếc đũa, mắt không nhìn đối phương, sắc mặt mộ dúng kịt không vui, cầm lấy cái chén của ngài Tuyết, đổi lấy chén của mình, ăn của anh. Phụ nữ của anh không thể ăn thức ăn của người khác. Mặt ngải tuyết hết xanh rồi lại đen. Người đàn ông này thật hẹp hòi. Cởi. Ơ, trẻ em, nhỏ như vậy đã đi kiếm tiền. Phụ nữ nào cũng hền hạ thế sao? Tối nay cô là người của tôi, đừng hòng ngủ. Cô tên gì? Ngải tuyết. Tôi sẽ nhớ kỹ cô, mùi vị không tệ. Trong giấc mộng, ngải tuyết không ngừng lắc đầu Khuấy mắt đọng lại hơi sương, Cắn môi Không, hơ hơ a, không Ngải tuyết kêu to Hoảng sợ tỉnh giấc ngồi trên giường Mồ hôi hòa cùng nước mắt tuôn rơi lẫn lộn Tim của cô đập rất nhanh Rất loạn Giấc mộng kia chân thật đến không ngờ Trong giấc mộng Cô thấy mình với người đàn ông khác lăn lộn trên giường Nhưng không thấy rõ mặt người đàn ông kia Thật khủng khiếp Hết chương 153 Chương 154 Sống chết không rời Phần 2 Ngải tuyết em có sao không Mộ dung kiệt mở cửa đi vào Lo lắng ôm ngải tuyết Thế nào gặp ác mộng Đừng sợ có anh ở đây Mộ dung kiệt nhìn gương mặt không còn chút máu của ngải tuyết Trong lòng đau thắt lại Tự trách bản thân sao không cẩn thận để cô ngủ một mình Cả người ngải tuyết đều phát run Càng nhìn mộ dung kiệt Cô càng cảm thấy anh giống như người đàn ông lạnh lùng trong mơ của mình Trợt đẩy anh ra Anh rốt cuộc là ai Bảo bối có anh ở đây không phải sợ Ngoan Mộ Dung Kiệt nhìn cô càng thêm đau lòng. Anh bất cần để người phụ nữ của mình gặp kinh hoàng đến vậy. Vội vàng, muốn kéo cô áp vào trong ngực. Ngại tuyết thấy anh chạy về phía mình. Đôi mắt hiện lên sự sợ hãi. Nhanh chạy bật ra ngoài. Sợ hãi, sợ hãi tột độ đến mất đi ý thức. Em chạy đi đâu? Mộ dung kiệt đuổi theo, hai người ở hành lang, một trước một sau truy đuổi nhau. Em chạy chậm lại, cẩn thận tế. Anh nhắc nhở không sai, vừa mới nói xong, một chân của ngài tuyết liền đụng đổ bình hoa. Dừng cước bộ muốn nhặt nó lên ngoài dự đoán mọi thứ xảy ra quá nhanh. Thân thể lập tức chúi về phía trước ngã nhào xuống đất, đầu đụng phải lan can bịch một tiếng, trước mắt ngài tuyết một màu đen, ngất lịm đi. Tí tách, tí tách, khoảnh khắc nhìn cô, trái tim anh như ngừng đập, anh vô cùng hối hận, không thể tự tay tát vào mặt mình một cái. Anh không bảo vệ tốt cho bảo bối của mình, anh cư nhiên để cô bị thương, vẫn trơ mắt nhìn không cách nào giúp, đáng chết. Bên trong phòng bệnh Mộ dúng kiệt phát điên gắt gao nắm tóc mình Hai mắt đỏ hồng sắc máu Mặc dù bác sĩ nói ngải tuyết không có gì nghiêm trọng Nhưng anh vẫn không yên lòng Từng nghe thang tiếp nói Vào năm năm trước Sau khi ngải tuyết tây xích đu mà mất trí nhớ Tim của anh không thể bình tĩnh được nữa Từ trên không trung té xuống Cô không chết đã là may mắn lắm rồi Ngập nghĩ mọi thứ Làm cho anh kinh hồn bạt vía Thật ra thì lúc mới bắt đầu, Ngài tuyết vốn muốn tìm lại đoạn ký ức trước kia. Chúng tôi cũng rất tích cực phối hợp, nhưng mà mỗi lần nhớ lại, chẳng những không nhớ được bất kỳ thứ gì. Ngược lại, đầu của tiểu tuyết đau như búa bổ, đau đến không muốn sống. Chúng tôi thật sự không đành lòng nhìn cô ấy như thế, cho nên cũng không muốn cô ấy nhớ lại đoạn quá khứ ấy. Hết chương 154 chương 155 sống chết không rời phần 3 trái tim của mộ dung kiệt hoảng loạn bảo bối của anh phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy ngải tuyết mơ một giấc mộng rất tài cô mới thấy mình bởi vì cứu cả gia tộc nên bán lần đầu tiên của mình cho người đàn ông khác cô mơ thấy mỗi lần thấy máu bản thân lại chóng ngất đi Mộ Dung Kiệt giày vò cô ở trước mặt bác sĩ và hộ sĩ Cô mơ thấy phát hiện mình mang thai Sau đó chạy ra nước ngoài Bị Mộ Dung Kiệt truy lùng khắp nơi, Sau đó bắt ép cô về nhà Kế tiếp hung hăng trừng phạt Cô mơ thấy Mộ Dung Kiệt anh cao cao tại tượng Lại cùng mình ăn bánh bao hấp ở phố quả vặt Lừa gạt mình gọi anh là ông xạng Cô còn mơ thấy mình mang thai cục cưng của anh lại bị một cước của Thượng quan Tử Uyển làm cho mất con. Mộ Dung Kiệt tức giận vì cô ta dám ức hiếp cô nên ném Thượng quan Tử Uyển xuống ao cá sấu. Đặc biệt hơn, cô mơ thấy mình bị ông cụ Mộ Dung ép buộc Tống đi khỏi thành phố S. Một loạt những hình ảnh như thước phim được tua lại trong đầu cô. Trong giấc mơ... Những gì cô thấy được còn tưởng rằng người mình thích chính là Tử Hiên. Nhưng thật ra, cô đã bỏ lỡ tình yêu của mình hết năm năm. Ngải tuyết nhắm chặt hai mắt, khuấy mắt đậm lệ. Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải tuyết rơi nước mắt, tâm đau đến xiết chặt. Đừng khóc, bảo bối của anh, không cho phép em khóc. Em biết không, anh đấy cả đời không muốn nhìn thấy em rơi nước mắt. Nếu như có tổn thương nào khiến em phải rơi nước mắt, Hãy để anh gánh chịu tất cả mọi tổn thương đó Năm năm dài đằng đẵng anh mới có thể tìm được em Để cho em phải gặp nhiều đau khổ Đều là lỗi của anh Khi đó anh lên tỉnh tao sớm hơn Thì mọi chuyện sẽ không giống như ngày hôm nay Anh hứa sau này sẽ không hung dữ với em Luôn xem em như bảo bối mà cưng chiều Không để ai ức hiếp em Dù cho em có bướng bỉnh gây ra chuyện Anh vẫn sẽ gánh vác giải quyết Anh vẫn sẽ gánh vác giải quyết thay em có được không Mộ Dung Kiệt dùng hết lời nỉ non bên tai Ngải Tuyết Nhưng một câu Ngải Tuyết cũng không nghe vào Cô vẫn hôn mê bất tỉnh Trong đầu đều là hình ảnh từng trải của cô Ngày hôm sau Ngải Tuyết mở mí mắt nặng chịu Tay của cô Bị mộ Dung Kiệt nắm chặt Anh ngủ thiếp bên giường của cô Há miệng hốc mắt tràn nước mắt vuông tay vuốt tóc anh, khẽ gọi, kiệt, chỉ một tiếng động, anh lập tức tỉnh lại, ngẩng đầu, mắt sáng trưng bảo bối, em đã tỉnh, cô không nói nơi nào, chỉ nhìn anh nước mắt lăn dài, còn khóc nữa, em là quỷ khóc nhè, ngủ cũng khóc, tỉnh dậy cũng khóc, muốn uống nước không, mộ dung kiệt dịu dàng nói, hết chương một trăm năm năm, Chuyện được đăng trên website Chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update Chuyện audio mới nhất